Mà Giang Nam tu luyện chư thiên vô lậu đảo thời Đại Sa Môn. Chỉ cảm thấy cũng dần dần đến thời kỳ biến chất một lần. Đạo quả. Thân thể cùng nguyên thần. Tựa hồ cũng lột xác. Hướng tầng thứ càng cao xuất phát. Bất quá. Nguyên thần của hắn bị thương bổn nguyên. Đạo quả bị thương. Thủy chung không cách nào đột phá. Làm được hoàn cảnh không giò không sức mẻ. Nếu nguyên thần không có bị ha tổn. Mặc dù không đi tiên giới nguyên thủy chi địa. Ta cũng cách tiên vương cảnh giới không có bao xa rồi. 314 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2270. Nguyên thủy chi địa mở. 2 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.bz sang nam thở dài trong 9 năm hắn bị thương này tính hạ tâm thần suy diễn tiền sử cử linh võ đạo đồ tu luyện yêu tộc đại đạo cùng sa môn chư thiên vô lậu đạo tích lũy hùng hậu hơn nữa lại phục dụng hồng hoàn tiên đan cùng sang tuyết song tu Tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Căn cơ cũng càng ngày càng sâu. Trong 9 năm này, mặc dù hắn không có đủ loại kỳ ngộ gặp gỡ hay là cơ duyên. Nhưng lại đem chưa đủ lúc trước của mình đền bù một lần. Căn cơ càng sâu. Hơn nữa hắn đem công pháp cao thâm trong cử linh võ đảo đồ cũng suy diễn ra một ít. Dung nhập đến Nguyên Thủy Đại La Kinh Để cho thân thể càng cường đại hơn Hôm nay Nguyên Thủy Đại La Kinh của hắn Ba Quát Tiên Đạo Chú Đạo Tiền Sử Thần Đạo Cử Linh Đại Đạo Yêu Tộc Đại Đạo Tịch Diệt Đại Đạo Sa Môn chư Thiên Vô Lậu Đạo Cùng với hốn đồn cổ thần bất không Đại Đạo Tông Pháp càng ngày càng hoàn mỹ. Nếu như không phải nguyên thần bị thương bổn nguyên. Đạo quả bị hao tổn. Dùng tích lũy trước mắt của hắn. Tiếp qua trăm năm. Hắn không sai biệt lắm liền có thể cưỡng ép mở đạo cung trong đạo quả. Chứng được tiên vương. Hết thầy đã thành định quả tiên giới nguyên thủy chi địa nhất định phải đi. Cũng không lâu lắm Rất nhiều tiên quân của hai cung tụ tập trung một chỗ thương lượng Định ra danh ngạch tiến vào nguyên thủy chi địa Mỗi vị tiên quân có hai danh ngạch Mà tất cả châu của tiên giới Cũng từng người phân phối hai cây danh ngạch Lập tức Tiên quân hai cung nhau nhau triệu tập tiên vương Chân tiên của từng người Huyền Đô cũng triệu hồi Hồ Thiên lão Tổ Cùng Tị tỉ, Ơ Tình. Càn Nguyên Tiên Quân cũng triệu hồi bọn người Trung Tú Tú. Bán viên đảo nhân về Càn Nguyên Cung. Từng người vì đại hội sắp đến làm chuẩn bị. Mà Tiên Quân khác cũng triệu tập tất cả tiên vương trong tiên giới. Những tiên vương này phụ thuộc vào bọn hắn. Triệu tập những tiên vương này. Tự nhiên là thương nghị sau khi nguyên thủy chi địa mở ra. Đạt được bảo vật phân phối như thế nào? Mỗi tòa tiên châu đều có hai danh ngạch có thể dùng tiến vào nguyên thủy chi địa. Nhưng tiên vương vô lực tiến vào tầng không thứ 6 của tiên giới. Nhất định phải có tiên quân ra tay giúp đỡ. Mới có thể đến giảng đảo nhai trên tầng không thứ 6. Chỉ có từ giảng đảo nhai mới có thể tiến nhập nguyên thủy chi địa. Những tiên quân này trợ giúp bọn hắn leo lên giảng đảo nhai tự nhiên phải đạt được một ít lợi ích. Mà những chân tiên tiên vương nổi tiếng tuổi trẻ kia cũng bị rất nhiều tiên quân tiếp đi. Vì tiến vào nguyên thủy chi địa làm chuẩn bị, tiên giới nguyên thủy chi địa cực kỳ hung hiểm. Không chỉ có tài phú cùng cơ duyên. Mỗi lần nguyên thủy chi địa mở ra. Tử thương cũng là cực kỳ thảm trọng. Trong huyền thiên cung. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà. Tử tiêu lão đảo trầm giọng nói. Giang Nam nhìn về phía Giang Tuyết. Giang Tuyết lắc đầu nói. Ta lưu lại bảo hộ huyền châu. Nam quách tiên ông vẻ mặt chờ mong nhìn xem Giang Nam. Giang Nam đối với hắn làm như không thấy. Nhìn về phía đảo vương. Đảo vương lắc đầu cười nói. Ta cũng không thể đi. Nam quách đảo huyên cũng đi không được. Nếu phải là cao thủ cường đại đồng hành. Chỉ có tử tiêu đảo huyên. Mới có thể đảm đương nhiệm vụ này. Giang Nam cười nói, tử tiêu đảo huyên đỉnh như thế nào? Trong mắt tử tiêu lão đảo hiện lên một đảo tử mang. Lạnh nhạt nói. Giang Nam mỉm cười nói, ngươi sợ. Tử tiêu lão đảo hừ lạnh một tiếng nói. Ý của ta là nói, nếu đồ giả mạo kia xuất hiện chỉ sợ ta không giành bảo hộ giáo chủ. Giang Nam cười ha ha. Cười một nửa liền ho khan liên tục. Một ngụm máu tươi phun ra. Nói. Chư tiên trong huyền thiên cung liếc nhau. Đều chứng kiến được sầu lo trong mắt đối phương. Chín năm thời gian này trôi qua. Thương thế của Giang Nam một mực không thấy khá. Ngược lại càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng. Hôm nay tu vi của hắn. Vậy mà từ chân tiên đại viên mãn cảnh giới Trực tiếp rơi xuống đến chân tiên sơ kỳ Có thể thấy được nguyên thần của hắn tổn thương Đối với tu vi thực lực của hắn ảnh hưởng đến bao nhiêu Huyện thiên giáo chủ chỉ còn lại có tu vi chân tiên sơ kỳ Chuyện này sớm đã truyền khắp tiên giới Thậm chí có cao thủ trẻ tuổi tiên giới Như Long La Phủ Tôn tuyên bố Vốn là đối với huyền thiên giáo chủ rất có hứng thú Ý định đến nhà khiêu chiến Nhưng mà cảnh giới của hắn ngã xuống đến chân tiên sơ kỳ Lại để cho hắn ngay cả dục vọng suốt thủ cũng không có Ta không khi dễ ma bệnh Long La Phủ Tôn phóng lời nói Cũng có người nói Đối với chút ít đồn đãi này, chư tiên bên trong huyện thiên tiên vực sớm có nghe thấy, không cam lòng thay Giang Nam. Nếu Giang Nam không có bị thương, còn sợ những người này, trực tiếp quét ngang qua là được. Giang Tuyết giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn Giang Nam, người khác không biết thương thế của Giang Nam cho là hắn thương thế quá nặng thế cho nên tu vi ngã xuống mà nàng lại lòng dạ biết rõ đạo vương ho khan một tiếng nói huyền đô tiên quân Cản nguyên tiên quân cùng huyền nữ nương nương đều cùng sư đệ ngươi có chút sao tình sư đệ không biết có thể mời bọn hắn ra tay hay không tự tiêu lão đảo khôi phục đến trạng thái toàn thịnh Cũng chỉ có thể mở ra tầng hư không thứ năm. Vô lực mở ra tầng hư không thứ sáu tiên giới. Muốn đi vào tầng hư không thứ sáu. Thì cần tiên quân tương trợ. Giang Nam khẽ nhíu mày. Đang muốn mời người tiến đến tiên hải Hải Châu. Nhờ băng phách huyền nữ hỗ trợ. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm to rõ nói. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích. Đứng dậy cười ha ha nói: 315 đế tôn. Tiểu Đông phòng. Chương 2271. Tư không đại xà. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện tu Ma Thiên Tiên Quân bước đi ra. Xâm nhập tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Nghe vậy hử lạnh một tiếng. Huyền thiên. Ta lần này tới là tiếp con ta đi. Thuận tiện đem bọn ngươi đưa vào giảng đảo nhai ở tầng tư không thứ sáu. Trả ngươi một cách nhân tình. Giang Nam vẻ mặt tươi cười đón hắn vào huyền thiên cung. Tiên quân hai cung đỉnh ra danh ngạch tiến vào nguyên thủy chi địa. Cũng không mời Ma Thiên tiên quân. Bất quá Ma Thiên đã chứng đảo tiên quân. Đã có thực lực đem người đưa vào tầng hư không thứ sáu. Vị đại ma đầu rong ruổi trong vô nhân khu này hàng lâm. Mặc dù là tử tiêu lão đảo cũng không khỏi tâm thần bất an. Thực lực Ma Thiên vốn là ở trên hắn. Giờ phút này chứng được tiên quân. Tu Vi thực lực càng là viễn siêu hắn. Mà thiên tiên quân hung danh lan xa. Nếu như trở mặt sát nhân. Chỉ sợ tất cả mọi người ở đây hợp lực thúc giục tiên vực. Cũng không cách nào hoàn toàn chấn áp hắn. Giang Nam lại lơ đến cười nói. Làm phiền đảo huyên rồi. Mọi người kinh nghi bất định. Không biết sang Nam khi nào cùng vị đại ma đầu này có liên lạc. Hơn nữa nhìn giống như cảm tình rất sâu. Nghe ý tứ của ma thiên tiên quân. Còn thiếu Giang Nam một cách nhân tình. Chẳng lẽ thật sự bị Nam Quách nói đúng. Mế mễ thật là nhi tử của ma thiên. Ma thiên xem ở trên mặt mũi mế mế. Mới cho rằng thiếu giáo chủ một cách nhân tình. Bất quá dùng tính nết của Ma Thiên. Biết rõ con của mình làm tỏa kỷ cho giáo chủ. Nhất định xem nổi giận. Tìm giáo chủ giúp sức liều mạng. Mà không phải trợ giúp hắn một tay rồi. Bọn hắn suy đoán xôn sao. Bất quá bọn hắn lại không biết. Giang Nam ở dưới tình huống thân phụ trọng thương. Cùng Ma Thiên đánh một trận lưỡng bại câu thương, hai người tình táo tương thích, lúc này mới có sao tình. mà ma thiên nói thiếu một cách nhân tình, nói là giang nam hóa giải ác niệm trong lòng của hắn, không hề bị ác niệm giấu kín tâm linh, lúc này mới có thể đột phá tu thành tiên quân. bất quá, một chân tiên chỉ điểm một tiên quân. Loại chuyện này nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Bởi vì chân tiên cùng tiên quân trinh lịch thật sự quá lớn. Chân tiên chỉ điểm tiên quân. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng Giang Nam hết lần này tới lần khác làm được. Mặc dù nói cơ duyên xảo hợp. Nhưng chỉ điểm một tiên quân như cũ là thành tựu rất giỏi. Tử tiêu lão đảo lấy lại bình tĩnh nói. Ma thiên liếc lão đảo này. Trong mắt hiện lên nhất đảo tinh mang. Ngươi là người phương nào? Hắn nhìn ra chỗ đặc biệt của tử tiêu lão đạo Bởi vậy nói thẳng hỏi. Giang Nam cười nói. Vị này chính là tử tiêu tiên vương. Tử tiêu tiên vương. Trong mắt ma thiên tiên quân tinh quang bắn ra bốn phía. Lập tức khôi phục như thường. Lạnh nhạt nói. Hắc hắc trong tiên giới. Người giống như ngươi chỉ sợ số lượng cũng không ít. Ngươi là vận khí tốt nhất đấy. Còn có người so với ngươi càng không may. Ngay cả mệnh cũng ném đi. Trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhịp. Ma thiên tiên quân nói ra lời này chỉ sợ không phải bắn tên không đích. Khẳng định biết rõ một ít nội tình. Người này ở vô nhân khu sinh sống nhiều năm như vậy. Chính là đạo phỉ thứ nhất trong vô nhân khu. Tụ tập thế lực thật lớn. Rất nhiều dân liều mạng ở dưới tay hắn làm việc. Hắn đối với vô nhân khu hiểu rất rõ. Chỉ sợ vẫn còn trên tiên quân của hai cung. Một ít gì biến trong vô nhân khu. Chỉ sợ không thể gạt được hắn. Mà thiên tiên quân lại không muốn nói chuyện nhiều. Nói thẳng. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy. Thò tay ở trong hư không xẹp qua. Hắn vẽ một cách này. Thiên địa trong tiên thiên nguyên thủy tiên vực kịch liệt dung chuyển chỉ thấy tiên giới tầng tầng tầng tư không vỡ ra. Tầng tư không thứ nhất, tầng tư không thứ hai, tầng tư không thứ ba. Lúc đến tầng tư không thứ tư, mọi người trong Huyền Thiên Cung liền cảm giác được một cổ trọng áp rất mạnh đập vào mặt. Đợi cho tối tầng tư không thứ năm, cổ áp lực này liền để cho tiên vương cũng cảm giác được khó có thể thở giúp oanh Tầng hư không thứ sáu của tiên giới bị ma thiên tiên quân bổ ra. Áp lực trong nháy mắt phản phất lớn hơn vô số lần. Áp lực cuồn cuộn đè ép đến huyền thiên lưu ly cung khanh khách xèo. Xèo rung động. Tòa tiên cung này chính là Giang Nam tự mình luyện. Dùng lưu ly bên trong tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Tuy không phải tiên vương chi bảo. Nhưng vô luận chắc chắn hay là uy lực So với tiên vương chi bảo bình thường còn cường đại hơn mấy lần Mà bây giờ gần kể chỉ là tầng hư không thứ 6 truyền ra áp lực liền để cho huyền thiên cung cơ hồ nghiền nát Nếu tiến vào tầng hư không thứ 6 Chỉ sợ áp lực sẽ tăng cường không chỉ 10 lần Ánh mắt ma thiên tiên vương rơi vào trên người Giang Nam cùng tử tiêu lão đảo. Từ từ nói. Tử tiêu lão đảo lông mày buông xuống thản nhiên nói. Cái này cũng không nhọc đến đảo huyên rồi. Ta muốn thử xem xem mình có thể gánh vác được áp lực tầng hư không thứ sáu đi đến giảng đảo nhai hay không. Giang Nam hò khan liên tục. Khói miệng tràn ra một vệt máu tươi. Cười khổ nói. Ma thiên tiên vương mắt hổ trừng tròn soi. Hung giữ theo dõi hắn. Cười lạnh nói. Sắc mặt giang nam không thay đổi. pho một búng máu. Cười thảm nói. Niệm tình ngươi vo máu chín năm. Ma thiên tiên vương hử lạnh một tiếng. Thân hình lay động. Một đảo hồng mông đại đảo bay ra Hóa thành một đảo hồng mông trường hà nói Giáo chủ xin mời Tử tiêu lão đảo vương người đứng dậy Tóc tím bay múa Vừa sải bước ra Đi vào tầng tư không thứ sáu đỉnh lấy áp lực khó có thể tưởng tượng Đi dạng đảo nhai Ma thiên tiên vương gọi linh lung đảo đồng Cũng không hướng bọn người đảo vương chào từ giã. Quay người liền đi. Vài bước tầm đó liền đi ra huyền thiên tiên vực. Huyền thiên hốn đàn này. Vì ẩn giấu thực lực. Rõ ràng thật sự lo ra máu 9 năm. Thật sự là ra hỏa âm hiểm cực độ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải ta cùng với hắn đã giao thủ. Cũng suýt nữa bị hắn lừa. Bất quá, ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Một điểm đau khổ ngươi vẫn là phải ăn. 316 đế tôn. Tiếu Đông Phòng. Chương 2272. Tư không đại xà. hay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz Linh lung đảo đồng nhìn xem phụ thân của mình. Chỉ thấy trên gương mặt trung hậu của ma thiên tiên quân treo dáng tươi cười âm hiểm Trong nội tâm không khỏi buồn mực Cách này là học của ai? Hồng mông trường hà ở trong tầng hư không thứ sáu cấp tốt xuyên thẳng qua Giang Nam đứng ở trên hồng mông trường hà Chỉ cảm thấy cổ lực lượng thủ hộ mình không cho áp lực vào thân kia đột nhiên tán đi Áp lực kinh khủng của tầng tư không thứ sáu kia lập tức cuồn cuộn đè xuống. Từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Ma thiên ngươi hốn đàn này. Giang nam gầm lên. Không cần nghĩ ngợi. Thân hình lập tức nhoáng một cái. Sau đầu thần luôn bắn ra. Thần luôn chuyển động. Nguyên thủy bất không ấm bay ra. Hồng mông chấn động. Duy ta bất không. Hắn cũng không thi triển cử linh thân thể. Cử linh thân thể khổ người thật sự quá lớn. Ở trong tầng hư không thứ sáu rất là gây chú ý ánh mắt người ngoài. Nếu bị người phát hiện áp chủ bài này của hắn. Vậy cũng không tốt. Áp lực cuồn cuộn vọt tới. Giang Nam kêu lên một tiếng, bị ép tới cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Áp lực tầng hư không thứ sáu thật sự quá mạnh mẽ. Giờ phút này Hồng Mông Trường Hà không hề bảo hộ hắn, toàn bộ cổ áp lực này lập tức tác dụng ở trên người của hắn, khiến cho hắn không thể không bằng vào nhục thể của mình chống cự. Ma Thiên Cách hỗn nạn này. So với trước kia càng giống người Rõ ràng cũng hiểu được cùng ta mở loại vui đùa ác liệt này Giang Nam đứng vững nền móng áp lực cuồn cuộn vọt tới Tuy để cho hắn hành động gian nan nhưng không đủ trí mạng Chín năm này tu luyện tự linh đại đạo Tu vi của hắn từ chân tiên đại viên mãn cảnh giới ngã xuống đến chân tiên sơ kỳ nhưng thân thể lại trở nên cường hãn khủng bố hôm nay nhục thể của hắn mạnh đã đạt tới trình độ tiên vương cấp hỗn độn cổ thần hơn nữa là trung hậu kỳ hỗn độn cổ thần nếu hắn thúc giục cử linh đại đạo liền có thể để cho thân thể nhảy lên cùng tiên quân so sánh Sở dĩ ma thiên tiên quân hỏi thăm hắn có muốn dựa vào lực lượng của mình qua tầng hư không thứ sáu hay không? Là biết gió nhục thể của hắn cường hãn Không kém hơn mình lúc tiên vương đại viên mãn cảnh giới. Không cần mượn nhờ lực lượng của hắn. Bất quá theo càng lúc càng thâm nhập tầng hư không thứ sáu. Áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Cốt cách của Giang Nam dần dần bị ép tới cờ rút cờ rút rung động. Tế! Giang Nam tâm niệm vừa động. Chỉ thấy một đảo tiên thiên bất diệt Linh Quang bay ra. Hóa thành một cây dù che mưa bị hắn mang trên đầu vai. Linh Quang nhẹ nhàng chuyển động. Dù xuống từng mảnh màn sáng Linh Quang. Đem áp lực từ ngoài giới ngăn lại. Cũng may có tiên thiên bất diệt linh quang, không đến mức vận dụng cử linh thân thể. Ô, tại tầng hư không thứ sáu này, rõ ràng còn có đất liền. Giang Nam đứng ở trên hồng mông trường hà hướng mọi nơi nhìn lại. Đột nhiên thân hình hơi chấn. Chứng kiến trong tầng hư không thứ sáu. Xa xa có một tòa đại lục trôi nổi. Non xanh nước biếc. Nhật Nguyệt Thanh Minh Ở bên trên đại lục tiên quang lượn lờ Rõ ràng có sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống Hô, Hồ Hồng Mông Trường Hà từ trên không tòa đại lục này bay qua Mới vừa tiến vào tầng khí quyển tòa đại lục này Lập tức áp lực tầng hư không thứ sáu giảm nhiều Giang Nam hướng phía dưới nhìn lại Chỉ thấy ở trên tòa đại lục này đứng vững một pho tượng khổng lồ. Lờ mờ nhìn ra là tượng của tiên đế. Hẳn là tòa tiên đế điêu khắc này bảo hộ lấy sinh linh nơi đây. Cách này mới không có để cho bọn hắn bị áp lực tầng hư không thứ sáu đập vụn. Cách điêu khắc này hẳn là tiên quân bên trong tiên đế cung điêu dùng để thủ hộ sinh linh nơi đây. Đột nhiên, trong thư không thứ sáu chuyển đến một cổ trấn đồng kỳ gì Trong nội tâm giang nam cả kinh Vội vàng nhìn lại Chỉ thấy bên ngoài tòa đại lục kia có một đầu quái vật khổng lồ Giống như cử mãng ở chỗ sâu trong thư không bay tới Mở cái miệng rộng Hướng tòa đại lục này hung hăng táp tới Trong tầng tư không thứ sáu diễn sinh đại xà Nó sao có thể ở trong tầng tư không thứ sáu tự do xuyên thẳng qua Chẳng lẽ nhục thể của nó có thể so với tiên quân sao Giang Nam nghiêm nhị Đầu tư không đại xà kia còn chưa cắn trúc tòa đại lục này Liền gặp tiên đế điêu khắc hào quang tỏa sáng Từng vòng tiên quang tuôn ra mọi nơi Đem thư không đại xà ngăn cản ở bên ngoài. tư không đại xà gào thét Thân hình quay quanh. Quấn lấy đại lục. Ý đồ đem tòa đại lục này cắn nát. Bất quá tôn tiên đế điêu khắc kia thủy trung đem nó ngăn cản ở bên ngoài. Khiến nó không cách nào thực hiện được. Thư không đại xà bất đắc dĩ. Chỉ phải buông ra tòa đại lục này. Đột nhiên, đầu hư không đại xà này chứng kiến hồng mông trường hà cùng Giang Nam trên mặt sông. Con mắt không khỏi sáng ngời. Thân hình du động. Sau một khắc liền tới đến trên không hồng mông trường hà. Mở cái miệng rồng hung hăng hướng Giang Nam cắn xuống. Linh quang tán trong tay Giang Nam đột nhiên biến hóa. Hóa thành một cái chén bể. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn. Tiếng chuông chấn động. Đem đầu tư không đại xà kia chấn đến ra thịt tràn ra. Đau nhức gào rú không dứt. Cùng lúc đó, Giang Nam cảm thấy áp lực tầng hư không thứ sáu đánh út lại. Bị ép tới cơ hồ lục phủ ngũ tạng vỡ vụn. Nhìn không được nhổ ngụm máu tươi. Lần này là thổ huyết thật Đầu hư không đại xà kia chính là sinh linh trong tầng hư không thứ sáu sinh ra đời Ngược lại thực sự không phải là thân thể cường đại có thể so với tiên quân Mà là nó tinh thông hư không chi pháp Có thể ở trong hư không xuyên thẳng qua Áp lực tầng hư không thứ sáu không cách nào tác dụng đến trên nhục thể của nó Giờ phút này đầu đại xà kia bị tiếng trung chấn tổn thương. Đang muốn đào tẩu. Đợi chứng kiến Giang Nam rõ ràng bị tầng hư không thứ 6 ép tới thổ huyết. Vội vàng ngừng thân hình, lần nữa vọt tới Giang Nam. Nhiệt xúc tìm đường chết. Giang Nam thúc dục chén bể lần nữa. Bất quá đầu xà này lại cơ linh rất nhiều. Thân hình lập tức ốn éo. Xa xa né tránh. Đợi tiếng Trung qua đi lần nữa vọt tới. Hiển nhiên là ý định tiêu hao pháp lực của Giang Nam. Lại đem hắn thôn phệ. Hồng Mông Trường Hà còn không biết muốn bao lâu mới có thể đến giảng đảo nhai. Tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói. Ta liền bị hao hết pháp lực. Đầu hư không đại xà kia vọt tới. Trong nội tâm Giang Nam hiện ra sát niệm. Dung thân nhoáng một cái. Rốt cuộc thúc dục cử linh đại đạo. Hóa thành một cử nhân đỉnh thiên lập địa. Đứng ở trên hồng mông trường hà. Lấy tay một trào. Nắm chỗ bảy tấc của đầu tư không đại xà này. Tầng hư không thứ sáu tiên giới. Một vách núi nguy nga đứng vững. Lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Ẩm ẩm có đảo âm từ trong vách núi truyền đến. Tại đây là giảng đảo nhai. Đế cùng tôn ở đây diễn giải truyền pháp. 317 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2273. Sợ bóng sợ gió một hồi. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz phía trên vách núi này. Hôm nay đã đến rất nhiều cường giả tiên giới. Có chân tiên cũng có tiên vương. Nguyên một đám tài trí hơn người. Danh chấn một phương. Cũng không lâu lắm. An thanh tiên vương. Nam thiên tiên vương cùng Đông Vân tiên vương cũng từng người chân đạp tiên quang. Đi đến giảng đảo nhai, cũng không có mượn nhờ tiên quân vượt qua tư không thứ sáu, mà là bằng vào thực lực của mình xuyên qua tầng tư không thứ sáu. Đi đến nơi đây, ba vị tiên vương này đến để cho tất cả mọi người trong lòng đều dùng mình băng phách huyện nữ đã chứng đảo đế quân, mà an thanh. Nam trên cùng Đông Vân thì là người mạnh nhất dưới tiên quân. Là tồn tại cùng Bát Tiên Vương nổi danh. Bát Tiên Vương chưa tới. Tam Đại Tiên Vương đã tới trước. Hơn nữa ba người này lớn tiếng giọt người. Vậy mà không có mượn nhờ tiên quân chi lực. Mà là bằng vào lực lượng bản thân qua tầng không thứ 6. Ba tiên vương này phát ra tiên uy Như là đại màn đè xuống Để cho tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực làm cho người hít thở không thông Mọi người tụ tập dưới một mái nhà Đều là thế hệ thực lực siêu quần Nhưng chỉ có tam đại tiên vương này thực lực mạnh nhất Đột nhiên Một thanh âm ở chỗ sâu trong hư không truyền đến người lạnh nói có gì đáng giá tự ngạo sắc mặt an thanh tiên vương hơi trầm xuống nam thiên tiên vương thì hừ lạnh một tiếng mà đông vân tiên vương mặt mỉm cười tựa hồ không chút phật lòng chỉ nghe tiếng long ngâm truyền đến chỉ thấy ở chỗ sâu trong tầng hư không thứ sáu hỗn độn cuồn cuộn bắt đầu khởi động Tím lóng lánh, một ngụm hốn đồn chung treo cao, không ngừng chấn động, đẩy ra trọng áp. Một thân ảnh hùng trắng đỉnh đầu mang hốn đồn chung bước ra. Quanh thân vô số long khí quay chung quanh người này cao thấp tung bay. Trong long khí truyền đến một cổ long ngâm kích động. Có người thất thanh nói, vì chiến thần này là cuồng nhân chiến đấu. Rất nhiều tiên vương thế hệ trước đều thua ở trong tay của hắn. Nghe nói hắn huyết thống hốn độn long tổ cực cao, không kém hơn ma thiên tiên vương. Long la phủ tôn vậy mà không để cho long la bổ đề tiên quân đưa hắn tới. Mà là tự mình qua tầm hư không thứ sáu thật sự rất cao minh. Chẳng lẽ thực lực của hắn không kém hơn bọn người an thanh tiên vương. Không thể nào đâu, hắn mới là chân tiên còn chưa chứng được tiên vương, làm sao có thể có được thực lực bực này Đó là hốn độn thiên nguyên trung, pháp bảo của Long La Bồ Đề tiên quân, tiên quân chi bảo Long La Bồ Đề tiên quân vậy mà đem bảo vật này giao cho hắn, khó trách hắn có thể qua tầng hư không thứ sáu Tùng nguyên đệ tử của Long La bổ đề tiên quân không có theo hắn cùng đi. Xem ra hai người này đúng là như đồn đãi nói cũng không hòa thuận. Tiếng chun chấn động không dứt. Long La phổ tôn hàng lâm đến trên giảng đảo nhai. Hốn đồn Long uy cuồn cuồn áp đi mọi nơi. Làm cho rất nhiều người tu vi không bằng hắn vội vàng né tránh mọi nơi. Nam chiên tiên vương hử lạnh một tiếng thản nhiên nói. Phổ tôn tiểu đảo hữu ngươi vừa rồi lời kia là ý gì? Ngươi cũng biết nguyên thủy chi địa vừa mở. Tam đại tiên vương ta cũng có thể chứng đảo tiên quân. Sau khi thành tựu tiên quân, chúng ta có thể cùng cha ngươi sánh vai. Long la phổ tôn cười ha ha, Chiến ý ngập trời, khí thế khinh người. Cùng cha ta sánh vai Nam thiên Ngươi quá hướng trên mặt mình thiếp vàng rồi Ngươi ngay cả pháp bảo của cha ta cũng so ra kém Trong nguyên thủy chi địa Ta sẽ cho ngươi biết Ý nghĩ của ngươi đến cùng sai lợi hại đến bao nhiêu Sắc mặt của Nam thiên tiên vương có chút khó coi Cười lạnh nói Đột nhiên Lại có một thanh âm ở chỗ sâu trong hư không truyền đến. Buồn bà nói. Trong mắt nam thiên tiên vương tiên hỏa tràn ra. Ánh lửa hừng hực. Hướng ở chỗ sâu trong hư không nhìn lại. Lạnh lùng nói. Chỉ thấy một chiếc bảo liến từ tầng hư không thứ sáu lái tới. Trên xe đi xuống một vị nữ tiên. Mặt cung trang. Băng khí lách thân. Hai đảo băng khí như là hai trường hà. Từ đầu vai trượt xuống. Phiêu phù ở sau lưng. Vị này là môn hạ đệ tử Kim Huyên của cảnh nguyệt nữ quân. Dung mạo tình lệ. sắp sỡ lóa mắt. Để cho người thấy liền không khỏi tự ti mặc cảm. Kim Huyên nữ tiên cũng là tự mình vượt qua vũ trụ. Bất quá lại mượn nhờ tiên quân chi bảo của cảnh nguyệt nữ quân. Thất bảo đế xa. Trên xe có thất bảo. Cung. Kiếm. Thương. Qua. Thuấn. Tỷ. Bàn. Mỗi một kiện bảo vật đều có diệu dụng. Kim huyên nữ tiên tư thế oai hùng tỏa sáng. Nhìn về phía nam trên Tiên vương. Cười yếu ớt nói, nam chiên tiên vương giống như cười mà không phải cười nói, tiên nhân ở đâu có giả mà nói. Nghe lời chất nữ, sau khi ta chứng được tiên quân, sẽ cùng mẹ ngươi nói một chút, cho mẹ ngươi đánh mông ngươi. Kim huyên nữ tiên cười khanh khách nói, cô gái này có chút đanh đá. Đem nam chiên tiên vương chọc tức đến mức trong mắt tiên hỏa bốc loạn lên. Đột nhiên, tiên âm mơ hồ tử trong hư không truyền đến. Chỉ thấy một chiếc lâu thuyền chậm rãi chạy tới gần. Trung âm cổ nhạc, tiên âm lượn lờ. Lâu thuyền ở trong tiên quang chạy nhanh, như là chạy trên mặt biển. Mà ở đầu thuyền thì có mỹ nhân cổ nhạc. Vừa múa vừa hát, làm bạn bên người một vị công tử trẻ tuổi. Ngọc Kinh Tiên Quân Chi Tử, Ngọc Lâm Tử đã đến. Có người Kinh Thanh nói, Ngọc Kinh Tiên Quân đem Ngọc Lâm Tử đưa tới. Ngọc Kinh Tiên Quân còn có một danh ngạch, Nghe nói là đưa ấu nữ Ngọc Tiên Nhi của hắn tiến vào nguyên thủy chi địa. Ngọc Kinh tiên quân chính là tình trùng của tiên giới ta. Nhiều vợ nhiều con. Khắp nơi lưu tình. Nghe nói hậu thổ tiên vương chi tử cũng là huyết mạch của hắn. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Ngọc Lâm Tử. Ngọc Lâm Tử cùng Đông Vân tiên vương luận đạo. Ngay cả Đông Vân tiên vương cũng tán thưởng không thôi. Lâu thuyền bay tới. Đắp xuống trên giảng đảo nhai. Ngọc Lâm tử ở rất nhiều tiên nữ cùng đi hạ xuống lâu thuyền. Phong độ tư thái chắc chắc. Mỹ mạo những tiên nữ kia ngược lại không có gây chú ý ánh mắt của người ngoài. 318 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2274. Sợ bóng sợ gió một hồi. hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz hắn cũng là tự mình dùng lực lượng thúc rụt lâu thuyền qua tầng hư không thứ sáu. Cũng không mượn nhờ lực lượng của Ngọc Kinh tiên quân. Bất quá chiếc lâu thuyền này. Lại là Ngọc Kinh tiên quân luyện tiên quân chi bảo. Danh tự lâu thuyền liền gọi Ngọc Kinh. Nếu không có pháp bảo này. Ngọc Lâm tử cũng không cách nào bình yên qua tầng hư không thứ sáu. Đột nhiên, lại có ái nữ của tu tiên quân tu a mộng khiết. Đệ tử tự nhiên lão quân đan dương cùng xanh dương hai chân tiên. Môn hạ viên không tiên quân ba ẩm cùng long phùng hai chân tiên. Môn hạ thái chân tiên quân ly chân cùng đầu ngạn chân tiên. Từng người tìm đến giảng đạo nhai. Những tồn tại này rõ ràng từng người đạt được tiên quân sau lưng ban thưởng tiên quân chi bảo. Nguyên một đám kéo dài qua hư không. Đi vào giảng đảo nhai. Sắc mặt bọn người an thanh tiên vương cũng dần dần ngưng trọng lên. Tuổi trẻ đồng lứa này tu vi hoàn toàn chính xác so với bọn hắn thua kém. So với bọn hắn thấp một cảnh giới. Nhưng mà đạt được tiên quân ban thưởng tiên quân chi bảo Liền đem trinh lịch cùng bọn họ vô hạn kéo gần Thậm chí có thể nói thế lực ngang nhau Bọn hắn vốn cho là lần này tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra Sẽ để cho bọn hắn xuôi gió xuôi nước đạt được cơ duyên trong nguyên thủy chi địa Chứng đạo tiên quân Hiện tại xem ra chỉ sợ sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. những tiên quân này quả nhiên không có một cách nào dễ dàng, đều là chuẩn bị ở sau trùng trùng điệp điệp. đột nhiên ở chỗ sâu trong hư không truyền đến từng tiếng gào thét nặng nề kinh người, thanh âm chấn động mà đến, đem mọi người trên giảng đạo nhai chấn đến màng tai ông ông tác hưởng. Thậm chí có chút ít tu vi thực lực hơi yếu trực tiếp bị chấn đến màng tai bạo liệt. Hai lỗ tai đổ máu. Có người thất thanh nói là trong tầng hư không thứ sáu sinh ra hư không đại xà. Đầu đại xà này đang cùng người tranh đấu. Trong tầng hư không thứ sáu cùng hư không đại xà tranh đấu. Đánh cho đầu xà kia kêu thảm thiết liên tục. Chỉ sợ bọn người an thanh tiên vương cũng làm không được a Quái vật như hư không đại xà ở trong tầng hư không thứ sáu qua lại như điện. Hành động tự nhiên, người nào có thể đem loại ma quái này đánh cho kêu thảm thiết như vậy? Chẳng lẽ là bát tiên vương đã đến? Dùng thực lực của bát tiên vương, nói không chừng có thể làm được. Bát tiên vương... Long la phổ tôn từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí. Cười lạnh nói. Nếu không sao có thể đến phiên bọn hắn ra vẻ ta đây. Sắc mặt bọn người ngọc lâm tử cùng Kim Huyên cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ở trong tầng hư không thứ sáu ghé qua không khó. Nhưng vừa phải chống cử trọng áp của tầng hư không thứ sáu. Một bên còn muốn cùng Tư không đại xà giao thủ. Bọn hắn tuy đạt được tiên quân coi trọng ban thưởng tiên quân chi bảo. Nhưng tự nghĩ còn làm không được sự tình bực này. Nhất là nghe tiếng kêu thảm thiết kia. Tư không đại xà rõ ràng rơi vào hạ phong càng là làm cho người hoảng sợ. Vô luận người này có phải bắt tiên vương hay không đều không phải chuyện đùa. Chỉ sợ là kinh địch của chúng ta. Kim huyên nữ tiên nói khẽ. Ngọc lâm tử. Tu A mộng khít các cường giả tuổi trẻ yên lặng gật đầu. Tại tầng tư không thứ sáu trọng thương vư không đại xà. Thực lực bực này hoàn toàn chính xác khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết của vư không đại xà càng ngày càng vang dội Hiển nhiên đã bị người trọng thương. Lại sau một lúc lâu, tiếng kêu thảm thiết của đầu xà kia biến mất. Mọi người hướng ở chỗ sâu trong tư không nhìn lại. Bất quá tư không xa xôi trống vắng. Bọn hắn cũng nhìn không tới rốt cuộc là ai đang cùng tư không đại xà giao thủ. Cũng không biết đến cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Người này gần đến rồi. Có người kích động nói Sau một lúc lâu Chỉ thấy ở chỗ sâu trong hư không bóng người lắc lư 16 thân hình ở chỗ sâu trong hư không đi tới Hàng lâm đến trên dạng đảo nhai Khí tức to lớn cao ngạo vô biên Trong đó 8 người ăn mặc bất đồng Khí chất bất đồng Quanh thân tiên đảo cũng bất đồng Đúng là tám thần đảo đảo tổ Bát tiên vương Mà tám người trẻ tuổi bên ngoài Thì là nam nữ nửa nọ nửa kia Đúng là bát đại đệ tử của bát tiên vương Từ tiên thiên tiên vực sinh ra đời tiên thiên thần linh tu luyện thành tiên Bát tiên vương cũng không mang bọn người tôn nguyện Phủ đà Trung thủy đến Mà là mang tám người này đến đây. Đúng là nhìn chú tám người này là tiên thiên thần linh. Thành tựu tương lai so với bọn người tôn nguyệt phổ đà càng lớn. Bọn người long la phổ tôn thấy thế. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ. Quả nhiên là bát tiên vương ra tay đem hư không đại xà đánh chết. Vừa rồi chúng ta còn tưởng rằng là một người đánh chết hư không đại xà đây này. Nguyên lai là tám người liên thủ đối phó một đầu hư không đại xà cũng không đủ gây sợ. Thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi. Bọn người câu trần. Tử tiêu gặp mọi người trên giảng đảo nhai sắc mặt khác thường. Cũng không có để ở trong lòng. Mỉm cười hướng mọi người chào. Lại cùng bọn người an thanh. Nam Chiên. Đông Vân Tiên Vương chuyện trò vui vẻ. Lại vào lúc này. Một đảo Hồng Mông Trường Hà ở chỗ sâu trong hư không xa xa phô ra. Rơi vào trên dạng đảo nhai. Hồng Mông Trường Hà biến mất. Sắc mặt sang nam tái nhợt. Không kịp thở xuất hiện trên giảng đạo nhai. Vừa rồi hắn cùng với hư không đại xà đánh nhau chết sống một hồi. Đầu đại xà này qua lại như điện. Khiến cho hắn không thể không sử dụng cử linh thân thể. Ở trong tầng hư không thứ sáu áp chiến gần nửa canh giờ. Lúc này mới đem đầu xà kia đánh gục. Hôm nay đầu đại xà kia bị hắn giấu ở bên trong tử phủ. Nguyên lai là thần đảo để cửu tổ. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Giang Nam. Có người lộ ra vẻ châm trọc. Thấp giọng nói. So sánh với bát tiên vương quần áo ngăn nắp. Khí thế bất phàm. Bề ngoài của Giang Nam thật có chút khó coi. Cùng hư không đại xà chiến một trận, để cho hắn lộ ra có chút chật vật. Dù sao nơi đó là tầng tư không thứ sáu tiên giới. Tại đó cùng hư không đại xà giao thủ. Đúng là sân nhà của tư không đại xà. Tầng tư không thứ sáu áp lực thật lớn. Trong lúc vô hình ngăn cản hành động của hắn, để cho hắn cũng cực kỳ hao tổn khí lực. Tôi vì kêu hào thật lớn. Giang Nam không có để ý ánh mắt của mọi người. Giảng đạo nhai chính là nơi đế cùng tôn diễn giải truyền pháp. Tại đây còn sót lại đạo âm ở trong tư không giảng đạo nhai chấn động. 319 đế tôn. Tiếu Đông phòng. Chương 2275. Diễm Phúc. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz bất quá rơi vào trong mắt người khác. Càng cho là hắn hôm nay suy yếu không chịu nổi. Câu trần tiên vương nhìn về phía sang nam. Ánh mắt chuyển động. Lại rơi vào trên người an thanh tiên vương. Mỉm cười nói. An thanh tiên vương sắc mặt không thay đổi. Lạnh nhạt nói. Câu trần cười ha ha. Lắc đầu nói. huyền thiên phản bội thần đạo. Nhất lên chư thần hoàng hôn kiếp. Tám người chúng ta cũng là hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Chỉ là hôm nay xem hắn cái bức thảm trạng này. Ta cũng không khỏi sinh lòng thương cảm. Không đành lòng hướng hắn ra tay. Tử tiêu tiên vương ánh mắt chớp động. Rơi vào trên người giang nam trong mắt ánh sáng tím bắn ra tâm tư phiêu hốt Đột nhiên cười nói Đáng tiếc huyền thiên giáo chủ rõ ràng rơi vào kết cục hôm nay Đạo quả của thần đạo đạo tổ không biết dược hiệu còn có thể còn lại mấy thành Trên mặt hắn trách trời thương dân chi sắc Thở dài nói Huống chi trên người giáo chủ còn có một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Nếu tiến vào nguyên thủy chi địa, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người hướng hắn ra tay. Chỉ còn đường chết a. Trên giảng đạo nhai, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người Giang Nam. Nguyên một đám ánh mắt chớp động. Hiển nhiên là tính toán đến tiên giới nguyên thủy chi địa. Giang Nam sẽ là mục tiêu thứ nhất của bọn hắn Dù sao Trong nguyên thủy chi địa cũng có rất nhiều nguy hiểm Hơi không lưu ý sẽ chết Mà cách gọi là thần đạo giáo chủ này Lại là quả hồng mềm mặt người đắn đo Đối phó hắn so với đối mặt nguy hiểm Trong tiên giới nguyên thủy chi địa dễ dàng hơn nhiều Long la phổ tôn có nhiều thú vị nhìn xem giang nam. Thấp giọng nói. Nếu không ta ngược lại thật muốn nếm thử mùi vị của thần đảo giáo chủ. Ta còn không có nếm qua đảo tổ. Trong mắt Ngọc Lâm tử hiện lên nhất đảo tinh mang. Thấp giọng nói. Tiên thiên bất diệt liên quang. Kim huyên nữ tiên cũng là trong nội tâm đại động. Bọn người tu a mộng khiết. Đan dương, xanh dương, ba ẩm, long phùng. Ly chân cùng đầu ngạn cũng đem ánh mắt rơi vào trên người giang nam. Thần đảo đảo tổ đảo quả có lẽ không cách nào làm cho bọn hắn đồng tâm. Nhưng tiên thiên bất diệt linh quang lại quả thực để cho bọn hắn đồng tâm. Tu A mộng khít đột nhiên mở miệng. Nói khẽ. Kim huyên nữ tiên cười khanh khách nói. Tu A mộng khiết lạnh nhạt nói. Người này hẳn là kim huyên tiên tử A. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Kim huyên nữ tiên cười mỉm nói. Về phần mộng khiết sư tỷ ngươi, ngươi không phải đối thủ của ta. Tu A mộng khiết cười yếu ớt nói. Hai nữ tiên đối mặt, hương khí phiêu tán. Nhưng lại đằng đằng sát khí. Giờ phút này Giang Nam đang nghe đảo âm như có như không của giảng đảo nhai truyền đến. Đối với cái này làm như không thấy. Mắt điếc tai ngơ. Đế cùng tôn từng ở nơi này diễn giải truyền pháp. Đại đảo chi âm của bọn hắn khắc ở nơi này. Nếu có thể thường xuyên ở chỗ này ngộ đảo. Đối với tiên đạo Tu Vi tất nhiên rất có bổ ích. Lúc này đế cùng tôn diễn giải. Có thể đến đây nghe rằng đều không phải là tiên nhân bình thường. Mà là tiên giới tiên quân. Bọn hắn truyền thụ cho đều là đạo lý lớn cao thâm mạc chắc. Đạo âm còn sót lại nơi đây. Đối với những người khác mà nói là cao thâm mạc chắc. Mặc dù là bát tiên vương cùng An Thanh, Nam Chiên cũng là tối nghĩa vô cùng. Đối với Giang Nam mà nói, những đảo âm này cũng tối nghĩa khó hiểu. Nhất là đảo âm còn sót lại của tiên tôn. Càng là cơ hội không cách nào lý giải. Bất quá đối với đảo âm còn sót lại của tiên đế. Hắn có thể lính ngộ ra không ít đảo cùng lý Hơn nữa những đảo cùng lý này không phải hôm nay hắn có khả năng tiếp xúc Mà là tiên quân cấp Sở dĩ hắn có thể từ trong đó lính ngộ ra tiên đảo Chính là vì hắn đã từng nhận được tiên đế Linh Châu Tiên đế Linh Châu tích chứa tiên đế đại đảo Bởi vì là đồng nguyên sinh ra Cho nên hắn có thể ở bên trong đảo âm của giảng đảo nhai lấy được chỗ tốt. Bất chi bất xác. Giang Nam chỉ cảm thấy mình đối với tiên đảo lý giải càng thêm thấu triệt thông thấu. Trong nội tâm không khỏi vui mừng. Bởi vì hắn không có chứng đảo thành tiên. Cho tới nay. Tiên đảo đều là một khâu yếu kém nhất của hắn. Trái lại tịch diệt đại đảo. Chú đạo mới là đại đạo hắn an hiểu nhất. Về sau đạt được tiên đế Linh Châu. Lúc này mới cải biến loại tình huống kia. Mà bây giờ. Giang Nam lắng nghe đạo âm. Tìm hiểu tiên đế chi pháp. Lập tức cảm giác mình có thể từ trong tiên đế đạo âm bắt tay vào làm. Tìm hiểu tiên đế đại đạo. Đền bù thiếu sót của mình. Huyền thiên, nghe nói ngươi có một đầu tỏa kỳ, chính là huyết mạch hốn độn long tổ ta, đem nó sao ra đây à? Long la Phủ tôn thấy hắn thủy chung nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đối với mình làm như không thấy. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sang nam mắt điếc tai ngơ. Long la Phủ tôn tách ra khí tức. Đột nhiên tiến lên trước một bước uy áp khủng bố hướng sang nam cuồn cuồn áp đi, chỉ dựa vào khí thế của ta, ta liền có thể đem ngươi đè chết. Đột nhiên có người kinh hô thất thanh nói, lại có người kéo xài qua hư không tới.